Nữ hoàng Ai Cập tập 8 Thảm kịch buổi đi săn Ruka không thể tin được Hoàng tử Izumin đã bị Asisu bắt giữ Không, không thể như thế được Tùy tùng của hoàng tử nói với Ruka Rất tiếc, đấy là sự thật Hoàng tử Izumin đã bị quân lính của nữ hoàng Asisu tấn công tại hẻm núi Hàm Sư Tử Chính mắt tôi trông thấy bọn chúng áp giải hoàng tử về kinh thành Giza Ruka vô cùng lo lắng Trời ơi Bà nữ hoàng ấy mà biết tung tích thật của hoàng tử thì nguy hiểm lắm. Bởi Ai Cập luôn coi Hittite to là kẻ thù không đội trời chung. Sinh mạng hoàng tử Izumin bây giờ ví như chỉ mảnh treo chuông vậy. Ta phải tìm cách cứu hoàng tử càng sớm càng tốt. Đó là việc khẩn cấp, cần ưu tiên hàng đầu. Ruka phân vân. Nhưng còn carol thì sao? Rạng sáng, hôn lễ giữa cô ấy và men sư sẽ tiến hành. Hoàng tử đã lệnh cho ta phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Nhưng... Tại sao phải bảo vệ cô gái ấy trong khi chính hoàng tử đang gặp nguy hiểm? Điều đó thật vô lý. Không thể chần chừ được nữa, ta phải đi cứu hoàng tử ngay. Lúc này nước sông Nin đang lên cao, chúng ta xuôi thuyền xuống hạ Ai Cập sẽ rất thuận tiện. Người tùy tùng đồng tình, phải đấy, khẩn trương lên Ruka, nhanh lên, nhanh nữa lên. Tính mạng hoàng tử Izumin đang nằm trong tay chúng ta đấy. Với tốc độ thế này, hy vọng chúng ta sẽ đến Giza trước khi trời sáng. Đêm qua rất nhanh. Mặt trời vừa ló rạng, cả kinh thành TP đã bừng tỉnh. Buổi sáng hôm nay không bình thường như những buổi sáng khác, bởi lẽ hôm nay thần dân Thượng Ai Cập sẽ chứng kiến một đám cưới vô cùng trọng đại, đám cưới giữa hoàng đế của họ với một vị nữ thần. Hỡi các thần dân Ai Cập, hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất của người Ai Cập chúng ta. Hoàng đế Menfui sư vĩ đại sẽ kết hôn với công nương Caron, vị nữ thần trẻ tuổi đến từ sông Nin vĩnh hằng thần bí. Caron vẫn chưa tin được rằng hôm nay mình sẽ kết hôn. Không thể tin được một cô bé 17 tuổi đầu còn đang đi học như ta phải lên xe hoa đi về nhà chồng hôm nay. Hơn nữa, chồng ta lại là sư một trong những vị hoàng đế tài năng lừng lẫy nhất trong lịch sử Ai Cập cổ. Chuyện xảy ra hệt như cổ tích trong mơ vậy, nhưng đây không phải là giấc mơ mà là sự thật. Nữ quan vào báo với Caron, công nương mau ra đón hoàng thượng ngay, ngày đi săn vừa về tới ngoài kia. Ở phía ngoài, sư hạnh phúc gọi Caron, Caron, Caron. nhìn thấy carol gương mặt men sư tỏa sáng rạng rỡ hạnh phúc đôi mắt sáng như sao chàng âu yếm hỏi carol nàng thức dậy rơi ư. carol thấy men sư cũng vui mừng không kém vâng ạ men phu sư thấy chiến lợi phẩm về phía carol carol nhìn thấy hoảng sợ ôi men sư chạy tới nói với carol đây là con mồi ta bắt được sáng nay đấy carol nhìn con vật đáng thương và nói ôi tội nghiệp con vật đáng thương Sao hôm nay anh đi săn sớm thế? Men Phu sư đến bên Caron và nói, đây là nghi thức bắt buộc trước khi cử hành hôn lễ mà. Caron bất ngờ, nghi thức ư? Mình đọc sách có biết việc này? Men Phu sư nói thêm, đây là con mồi để tặng nữ thần sông Nin. Caron hỏi, nữ thần sông Nin? Men Phu sư trả lời, đúng, vị nữ thần đã sinh ra nàng, mà nàng sắp làm vợ ta, nàng sẽ trở thành hoàng phi vĩ đại nhất trong lịch sử Ai cập. Men sư hạnh phúc ôm lấy Caron, Caron ngại ngùng "Ôi, đừng ôm em ở đây, người ta đang nhìn đấy." Men Phu sư chỉ biết có Caron thôi, chàng trả lời, mặc kệ họ. "Caron ơi, nàng có biết ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi không?" Gương mặt Caron ánh lên vẻ hạnh phúc, nói với Men Phủi sư, "Ơ, làm sao em biết được?" Trời chưa sáng hẳn, toàn dân kinh thành TB đã tiến về hoàng cung đông như kiến cỏ. Thư công nương đã đến giờ trang điểm. Caron hỏi các tỳ nữ, ủa, Ruka làm gì mà chẳng thấy đâu cả. Các nữ tỳ trả lời, em nghe nói anh ta xin nghỉ phép để lo công việc riêng gì đó. Nữ quan nhắc nhở, Carol chuẩn bị nhanh lên mới kịp buổi lễ. Caron bất ngờ, nghỉ phép đúng ngày cưới của mình ư, lại nhỉ sao anh ta không cho mình biết, không biết có chuyện gì xảy ra với anh ta. Nữ quan nói với Caron, mời công nương đội mũ miệng. Caron đội mũ miệng lên, nhìn vô cùng xinh đẹp rạng rỡ. Nữ quan phải thốt lên: "Ôi, trông cô xinh quá đi mất!" Các nữ tỳ nói: "Em là phận gái mà còn mê nữa, huống hồ gì hoàng đế." Nữ quan và các nữ tỳ cung kính. Caron, cô hãy chuẩn bị cùng hoàng thượng đến thần điện Amen, hôn lễ sẽ tổ chức ở đó. Caron nghe theo, vâng vâng. Nữ quan vui mừng rơi nước mắt và nói: "Cầu chúc công nương hạnh phúc trọn đời với hoàng thượng." Caron xúc động, cảm ơn nữ quan Nữ quan vừa khóc vừa nói Nhất định công nương sẽ hạnh phúc Vì cô xứng đáng được như thế Caron chạy đến bên nữ quan và nói Nữ quan ơi, bà tốt với cháu quá Caron ôm lấy nữ quan và hôn lên má nữ quan Nữ quan nói với Caron Carol xa cô tôi buồn lắm Caron vẫn ô yếm ôm lấy nữ quan và nói Chúng ta sẽ không xa nhau đâu Cháu sẽ xin hoàng thượng để bà luôn ở bên cháu Bà sẽ là người mẹ thứ hai của con Trong thế giới cổ đại này À bà ơi Con mới 17 tuổi Chưa biết gì về chuyện triều chính Có gì bà hãy chỉ bảo cho con nhé Con sẽ cố gắng học hỏi Để trở thành một hoàng phi tốt Nữ quan xúc động và quỳ xuống Ôi công nương carol Tôi chỉ là một người hầu Làm sao dám chỉ bảo một hoàng phi Tài cao đức trọng như cô Xin đừng quá khiêm tốn như thế Các nữ tỳ cùng nói Hoàng phi đừng lo Chúng tôi xin tận tình phục vụ Caron xúc động rơi nước mắt. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Quan tư tế nhìn thấy cảnh đó. Lạ thật, ở cô gái ấy có một sức hút kỳ diệu. Hình như ai gặp cô ấy đều có cảm tình ngay lập tức. Người hầu gọi quan tư tế. Bấm quan tư tế. Quan tư tế nói, hôm nay cô ấy sẽ chính thức nhận quyền thừa kế vương vị để trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ quyền năng tột đỉnh. Menfui sư vô cùng đẹp trai, nam tính, oai phong trong trang phục cưới hạnh phúc tới đón carol carol việc chuẩn bị xong chưa ta đến đón nàng đây carol ra đón men phui sư vâng ạ carol nhìn thấy men phui sư phải thầm thốt lên ái chà trông anh chàng oai phong quá men phui sư đưa tay đón carol chúng ta sẽ đến thần điện amen ngay bây giờ men phui sư dắt carol đi thật nhanh mau lên nào carol hỏi men phui sư làm gì mà vội vã thế đi chậm lại có được không men sư hạnh phúc quay sang carol và nói ta đợi giờ phút này đã lâu lắm rồi giờ không thể chậm trễ nữa carol đáng yêu nói có phải chàng sợ em lại bỏ trốn men phui sư trả lời ngay không nàng không trốn được nữa rồi vì cả kinh thành đang dõi mắt nhìn nàng ha ha ha nhất cử nhất động của nàng bây giờ đều được hàng vạn cặp mắt thần dân dõi theo chiêm ngưỡng đấy carol bén lẽn eo ơi mắc cỡ quá men phui sư hạnh phúc nói thêm Còn một điều nữa khiến nàng không thể bỏ nơi đây được. Caron hỏi, điều gì anh nói thử xem. sư hạnh phúc vui vẻ nói, đó là tình cảm của dân kinh thành TB dành cho nàng, nàng không nỡ bỏ họ đâu. Đoàn quân hộ giá chuẩn bị lên đường. Hoan hô, hoan hô Hoàng phi Caron, Hoàng thượng Vạn Tuế, chúc mừng Hoàng thượng và Hoàng phi, họ xứng đôi quá, cô dâu đẹp như tin ấy. Trong lúc ấy, Angon buồn bã, hừm. tên men Phu sư quả là tốt số có được người vợ tài năng hiền đức lại xinh đẹp như tiên giáng trần nàng đúng là một viên ngọc quý đôi mắt nàng xanh như nước hồ thu mái tóc nàng óng ả như ánh mặt trời và làn da như ánh trăng non vừa mọc ôi ta cảm nàng mất rồi chẳng bù với mấy bà vợ hiện nay của ta vừa xấu xí vừa đần độn lính của angol tâu tâu bệ hạ chúng ta đi theo đám cưới chứ đi thì đi men Phu sư vô cùng hạnh phúc Gương mặt luôn rạng rỡ Ánh mắt sáng như sao Miệng luôn nở nụ cười Bên cạnh Caron Mời hoàng thượng và hoàng phi Xe ngựa và đội ngự lâm quân đã sẵn sàng ạ Caron nhìn thấy cỗ xe ngựa thô sơ thì lo lắng Ơ, em không quen đi loại xe này Trông nó thô sơ quá Liệu có an toàn không? Men sư không để Caron nói tiếp Vội vàng dùng một tay nhấc Caron lên xe ngựa Tay còn lại nắm lấy dây cương Toàn dân vui mừng Hoan hô Đôi tân nương đã lên xe rồi kìa, chạy thật nhanh lên hoàng thượng ơi, trễ giờ rồi. Người dân đùa vui, đừng chạy nhanh kẻo làm rớt cô dâu đấy. Làm sao rớt được, chú rể ôm chặt thế cơ mà. Hoàng thượng sợ người đẹp của mình mọc cánh bay mất hay sao ấy. Và bây giờ, hoàng thượng đang phóng xe đưa cô dâu đến thần điện Amen. Ở đó, hôn lễ sẽ được cử hành dưới sự chứng kiến của các vị thần Ai Cập. Caron vẫn lo lắng, men phui sư chấn an. Đừng sợ. ta chạy xe vững lắm. Chuẩn bị xuất phát. Caron sợ quá ôm chặt lấy Men Phui sư. Men Phui sư rất vui và hạnh phúc. Ha ha ha, hình như nàng chưa đi xe ngựa bao giờ. Caron ôm chặt Men Phui sư và nghĩ, mình đã từng đi xe taxi, xe gắn máy, xe đạp, chứ loại xe này thì híc híc, thôi đành phó mặt. Caron vừa ôm Men Phui sư và nhìn lên gương mặt của chàng. Ê, hình như chưa bao giờ mình quan sát kỹ Men Phui sư. Anh ta đẹp trai đấy chứ Dù có hơi lạnh lùng kiêu ngạo Mình sắp trở thành bạn đời của người này ư Trong lúc đó Angol vẫn buồn bá Muốn chiếm cô gái ấy Phải chinh phục được Ai Cập Chuyện này không đơn giản vì Ai Cập quá mạnh Ê các ngươi có thấy gì lạ không Quân lính hỏi Sao ạ Angol thắc mắc Tại sao không thấy nữ hoàng Asisu đâu cả Quân lính cũng bất ngờ Lại nhỉ bà ta đi đâu Angon nghĩ, hừ, ngày chồng đại của em trai mình mà lại không có mặt, chắc là giữa chị em họ có vướng mắc gì đây. Cùng lúc đó, tại Giza, hạ Ai Cập. Asisu vô cùng cô đơn buồn bã, giờ này có lẽ đám cưới đã bắt đầu. Ngày vui của men sư đồng thời cũng là ngày đau buồn nhất đời ta. Em trai ta đã từ chối lấy người trong gia đình để rước kẻ lạ mặt vào hoàng cung. Đó là một sự sỉ nhục đối với ta, mối nhục này phải được trả bằng máu. Hơn lúc nào hết, bây giờ ta cần một liên minh quân sự Để đủ mạnh tiến đánh TB A sư đi tới chỗ Izumin và nói Izumin, hết thời gian suy nghĩ rồi Hãy viết thư về Tay To Bảo vua cha ngươi cho ta mượn đỡ 10.000 quân Nếu không, mi sẽ chết rục tại đây Izumin bình thản đáp Làm gì vội thế? Sao không đợi xong lễ cưới của sư đã? Câu nói này của Izumin đã chạm vào nỗi đau của A sư Bà ta không giữ nổi bình tĩnh Im mồm Ngươi có viết thư không thì bảo Đừng quên tính mạng ngươi đang như chỉ mảnh treo chuông nhé Izumin nói Tôi sẽ viết Nào mang giấy bút ra đây Izumin cầm lấy giấy bút và nói với Asisu, Ta đọc thấy cơn điên ghen tức hiện lên trong ánh mắt bà Vì điều gì mà bà định tạo phản thế ạ Asisu nói Cầm mồm và viết cho xong đi Chuyện riêng của ta liên quan gì đến nhà ngươi Izumin viết xong và đưa cho Asisu, Xong rồi đây thưa bà sư nhận lấy và nói, tốt lắm, ta sẽ chuyển đến Hitato ngay, còn ngươi tạm thời vẫn bị giam lỏng ở Giza này, bao giờ quân ta chiến thắng trở về, ngươi sẽ được tự do. sư ra lệnh cho quân lính, quân bay đâu, hãy để ý đến tên hoàng tử ấy, hắn rất có mưu, không xem thường được đâu. Tùy tùng của Izumin hỏi, bóng hoàng tử. Izumin hiểu ý và nói, đừng lo, ta sẽ trốn khỏi đây trước khi bức thư ấy đến tay phụ vương ta. Mục sư này dù thâm hiểm nhưng không gian hồn bằng ta đâu Bà chưa phải là đối thủ của ta đâu sư. Izumin hỏi Ê hình như bên ngoài có động Tiếng ai vừa gọi ta Izumin nhận ra Ruka Ruka Vâng Hạ thần đến cứu hoàng tử đây Izumin giận dữ Đồ ngu Sao mi lại đến đây Ta đã lệnh cho ngươi phải bám sát cô gái xâm linh cơ mà Ruka lo lắng Nhưng nghe hoàng tử bị bắt giam tôi lo quá Izumin giận dữ Cầm đi Ta tự biết cách trốn khỏi chỗ này Chứ đâu cần My giúp sức Hãy quay về lo bảo vệ con bé Carol ngay My không hiểu gì ư Sau lễ cưới Carol đương nhiên được quyền thừa kế vương vị Điều đó sẽ có lợi cho ta Khi đó ai chiếm được nàng Xem như chiếm được một nửa đất nước Ai Cập Hiểu ý ta chưa Nếu hiểu rồi thì quay thuyền về TB ngay lập tức Ta muốn My luôn túc trực bên Caron Đề phòng các nước khác cho người cướp nàng trước ta Ruka đã hiểu. Vâng, thần đã hiểu. Thần cho thuyền quay về Tê Bê ngay. Hoàng tử hãy tin nơi hạ thần. Ruka này sẽ bảo vệ cô gái sông Ninh như bảo vệ tính mạng của chính mình vậy. Trở lại lễ cưới của Caron với Menfui sư Hoàng đế Ai cập. Người dân vẫn không ngừng reo vang, hoan hô, Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng phi vạn tuế. Menfui sư nói: đã tới Thần điện Amen rồi. Có lẽ các quan Tư tế đang nóng lòng đợi chúng ta. chỉ có hạng thượng quan với gia đình hoàn tộc mới được vào điện thờ này còn thường dân hoàn toàn không được bén mạng tới đây carol lo lắng nói em run quá có lẽ vì căng thẳng và lo lắng men sư hạnh phúc nói coi kìa có ta đi bên cạnh mà nàng còn lo lắng ư quan tư tế ra đón kính chào hoàng thượng kính chào hoàng phi Thần đã sẵn sàng ạ men sư đáp chào quan đại thần kabuta carol nghĩ Ông quan tư tế này sẽ làm chủ hôn ư Cha mẹ ơi, có ai ngờ Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt ta lại là sự thật Quan tư tế nói Xin mời tiến vào khu thần điện Theo sử sách Thần điện Amen là một trong những công trình Có quy mô lớn nhất, nguy nga nhất thời bấy giờ Quan tư tế nói Nghi thức đầu tiên trước khi làm lễ cưới là Hai người phải được tẩy rửa sạch sẽ Mời hoàng thượng sang phòng bên phải Còn hoàng phi qua phòng bên trái Carol quay sang nói với Men Phui sư, ơ, hồi sáng em tắm rồi. Men Phui sư nâng cầm của Carol lên và âu yếm nói, nàng cứ làm theo, chỉ là nghi thức thôi mà. Carol ngại ngùng, nhưng ai lại tắm ở đây? Các nữ tỳ nói, Hoàng phi đừng ngại, không ai được nhìn đâu. Đây là hồ nước thánh, có bốn cô gái trẻ đứng bốn góc, mặt đeo mặt nạ thần linh tượng trưng cho bốn phần của thế giới, xin mời Hoàng phi. nữ tỳ cung kính nói tiếp: nước thánh tẩy này sẽ làm sạch mọi u phiền thế tục. Caron nghĩ: sao giống lễ rửa tội của đạo thiên chúa thế nhỉ? Caron bước vào bồn tắm. Ái già, là nước trong vắt mát mẻ làm sao? Họ pha cả hương liệu, làm mình sảng khoái quá. Mẹ ơi, thế là con sắp trở thành vợ người ta rồi. Caron nghĩ tới cảnh mẹ đang gọi mình: Caron, con ở đâu? Con xin lỗi. Vì không có cách nào báo tin này cho mẹ biết được, con biết anh Rai An sẽ nổi cáu vì chuyện này, anh ấy muốn con phải học xong đại học rồi mới được lập gia đình, con đã cãi lời anh ấy. Xin mời hoàng phi thay áo cô dâu. Bộ trang phục cô dâu vô cùng lộng lẫy. Bộ quần áo này dát vàng hay sao mà nặng quá. Mời hoàng phi sang phòng lễ tân chuẩn bị nghi thức hôn phối. Carol sang phòng lễ tân đã thấy men vui sư đứng đợi từ bao giờ. Carol vui mừng rạng rỡ nói: "Men Phui sư, anh đấy ư?" Men Phui sư quay lại nhìn Carol, "Ơ kìa Carol." Hai người bốn mắt nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc. "Nàng đẹp quá, anh ta đẹp quá." Men Phui sư chạy tới ôm lấy Carol. Men Phui sư vô cùng hạnh phúc nói: "Chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ thề trước thần Amen để trở thành bạn đời ở bên nhau mãi mãi." Carol vô cùng hạnh phúc trong vòng tay của Men Phui sư. vâng số phận đã gắn kết chúng ta với nhau là một từ giờ phút này men phui sư hạnh phúc âu yếm hỏi carol nàng thấy vui không carol vô cùng hạnh phúc đáp vâng em vui lắm hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ với cả hai chúng ta men phui sư vô cùng hạnh phúc trong mắt chàng bây giờ chỉ có carol chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời nhé carol carol hạnh phúc âu yếm nhìn men phui sư vâng Em sẽ không bỏ đi đâu nữa, mà ở lại Ai Cập mãi mãi, Menfui sư ạ." Quan tư tế nói, kính mời hoàng thượng và hoàng phi tiến lên phía trước để dâng lễ vật của dân Ai Cập lên các vị thần linh. Vậy là cô bé Caron, công dân nước Mỹ thế kỷ 21, đã chính thức chia tay với thế giới hiện đại để trở thành vợ của hoàng đế Menfui sư nước Ai Cập thời cổ đại 3000 năm trước. Mẹ ơi, anh Ryan ơi, Chimi ơi, Mọi người hãy hiểu và thông cảm cho Caro này, bản thân tôi quá yếu đuối, không cứng lại được số phận. Thôi đành để mặc con thuyền số mệnh trôi đi đâu thì trôi. Tạm biệt mọi người, tạm biệt thế kỷ 21, tạm biệt tất cả. Theo sách sử người xưa để lại, thì người Ai Cập cổ đại thờ hàng trăm vị thần khác nhau, các vị thần được tái hiện dưới hình dạng các con vật, nhưng trên tất cả là thần mặt trời, vị thần có ưu thế nhất trong tôn giáo Ai Cập. kính dâng lên các vị thần linh lễ vật này tượng trưng cho lòng thành của hoàng đế Menfui sư chúng tôi vị pha ra ông uy quyền chủ nhân đất nước Ai cập tươi đẹp xin quý chư thần nhận lễ vật đồng thời chứng giám cho đôi tân hôn đang đứng hầu trước các vị thần bắt đầu từ giờ phút này cô gái sông nin mang tên carol sẽ là hoàng phi chính thức của đức hoàng thượng Menfui sư carol cô hãy tuyên thệ đi carol hạnh phúc vâng tôi xin chấp nhận hoàng đế men sư làm chồng và sẽ yêu thương hoàng đế suốt đời caron dịu dàng nhìn men sư hôm nay men sư mới thực sự dễ thương đáng mến hơn trước rất nhiều hy vọng đây chính là con người thật của anh ta quan tư tế nói tiếp đến lượt hoàng thượng cầu nguyện với các thần linh men sư hạnh phúc và dõng dạc nói Hỡi các đấng linh thần đang ngự trị trên cao xin hãy chứng giám cho tình yêu của ta với hoàng phi caron Xin hãy chúc phúc cho cuộc sống chung của chúng ta mai này. Dù có phải chịu tai ương gian khổ, chúng tôi vẫn luôn kề cận yêu thương sống chết có nhau. Trước mặt thần mặt trời, cùng chư vị thần linh, ta tuyên bố sắc phong cho Caron làm hoàng phi chính thức trong triều đình, đồng thời công nhận các quyền thừa kế ngôi báu nếu chẳng may ta qua đời đột ngột. Caron nghĩ, anh nói gì mà xui xẻo, đang lễ cưới mà đã lo đám ma, anh ta chẳng kiên cử gì cả. Quan tư tế nói tiếp, Tiếp theo là nghi thức tặng hoa, xin mời. Đó là hoa sen mọc ở miền Nam Ai Cập và hoa papyrus chỉ có ở miền Bắc. Men vui sư cầm hai bông hoa tặng cho Caron. Ta tặng nàng hai bông hoa với ý tượng trưng tình yêu ta bền vững như đất nước Ai Cập này. Caron thầm nghĩ, Eo ơi, có ai ngờ hai vợ chồng lại cách nhau tới 3000 năm tuổi." Trước sự hiện diện của chư vị linh thần Ai Cập, Mà đứng đầu là thần mặt trời Amen, đứng sáng tạo ra con người, tôi tuyên bố công nhận cuộc hôn nhân này. Từ nay, hoàng đế sư và công nương Carol chính thức là vợ chồng. Tân lang và Tân Nương hãy nhận lấy lời chúc lành của đại diện các vị thần linh bảo vệ Ai Cập. Thần rốt chúc cho ngai vàng mãi bền vững, xin chúc mừng. Thần Maato chúc cho hoàng đế luôn sáng suốt công minh, xin chúc mừng. thần sakumeto chúc hoàng đế luôn chiến thắng xin chúc mừng thần hatohoru nữ thần tình yêu chúc hai người trăm năm hạnh phúc cả mem sư và carol đều thầm nghĩ mong là được như vậy hôn lễ đã xong chúc mừng hoàng đế mem sư chúc mừng hoàng phi carol tài đức vẹn toàn chúc trăm năm hạnh phúc đến đầu bạc răng long mem sư kéo carol lại vào hôn nàng Carol, nàng có biết ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi không? Từ nay nàng vĩnh viễn là của ta, của ta rõ chưa? Carol hạnh phúc nhưng vẫn nói Ê, đừng ôm em chặt thế, người ta cười cho đấy Quan tư tế nghĩ Vậy là cô gái sông Ninh đã nhận được quyền thừa kế vương vị Từ nay bản thân cô ấy có giá trị tương đương với một nửa vương quốc Ai Cập Điều đó sẽ khiến nàng trở thành một con mồi mà ai cũng nhắm tới tép nói Muôn tâu hoàng thượng Thần chân thành chúc mừng Ngài, Hoàng thượng Vạn Tuế Cảm ơn Mừng cho Hoàng Phi, từ nay Imhotep này sẽ là tôi tớ của lệnh bà carol khiêm tốn, đừng nói thế Imhotep nói tiếp, dân chúng đang đợi trước thần điện Họ chờ Hoàng Phi bước ra đấy carol hồi hộp Eo ơi, hồi hộp quá, ta chẳng quen được tung hôi quá đáng tép nói, tôi hết lo chuyện nữ hoàng an sư rồi Vì hôm nay hoàng đế đã có một vương phi tài trí hơn người, đất nước Ai Cập sẽ càng thêm giàu đẹp. Caron hồi hộp nói với Memphu sư: "Memphu sư ơi, mình không ra có sao không?" Memphu sư vui vẻ: "Đâu có được, chúng ta phải về hoàng cung chứ." Caron ngước nhìn Memphu sư: "Từ nay mình sẽ phải gọi tên này là chồng ư? Hắn mới 18, còn ta 17." Ở thế kỷ 21, lứa tuổi này còn mày đúng ở ghế nhà trường. Chứ có ai nghĩ chuyện hôn nhân Carol nhớ tới gia đình và rơi nước mắt Mẹ ơi Con đã vượt qua thời gian 3.000 năm Để trở thành cô dâu nước Ai Cập cổ đại Anh Ryan An Đừng tìm em nữa Số trời đã buộc em ở lại đây mãi mãi rồi sư thấy vậy thì lo lắng hỏi Nàng khóc đấy ư Carol nhỏ nhẹ Em xin lỗi sư thay đổi sắc mặt Tại sao lại khóc trong ngày vui này chứ Carol nhìn sư và nói bởi vì em vừa chợt nhớ tới những người thân yêu của em men phui sư nói gừ nàng tơ tưởng thằng nào chứ gì carol nói ngay không ngoài anh ra em không có ai khác men phui sư hôn lấy carol ta tin em carol nghĩ hừ anh ta vừa to tiếng với mình carol bất ngờ ôi trời người đâu mà đông thế không biết dường như cả kinh thành tb đã đổ ra ngoài đường Hôm nay rõ ràng là một sự kiện trọng đại đối với toàn dân Ai Cập. Có lẽ mình sẽ còn nhớ mãi quang cảnh hoành tráng tưng bừng ngày hôm nay. Người dân vui mừng, hoan hô, hoan hô, chúng ta đi đón cô dâu chú rể nào. Hôn lễ đã xong, hoàng thượng và hoàng phi chuẩn bị hồi cung. Mau lên anh em ơi, chúng ta đến nơi rồi, vậy là hôn lễ ở thần điện đã xong. Quân của a sư nói với nhau, nghi lễ cuối cùng là săn sư tử dân tặng amen các ngươi hãy trà trộn vào đám đông tiếp cận carol giết nó ngay izumin nghĩ cô dâu carol hôm nay hẳn là xinh đẹp lắm trong bộ đồ cưới nhưng nàng có vui không thì chưa biết izumin hỏi tùy tùng bên ngoài có động tĩnh gì không ta đoán chắc nữ hoàng asisu sẽ không chịu ngồi yên chờ xong đám cưới đâu vâng có lẽ thế ngoài đó có vẻ yên ắng chỉ có một hai lính gác ngủ gật Nữ hoàng Asisu đang mất cảnh giác với ta Bà ấy còn bận lo việc cho người hãm hại Carol mà Hy vọng Ruka đã về kịp kinh thành TB bảo vệ cô gái Song Nin Nghi thức săn sư tử chính là dịp tốt nhất để mưu sát cô dâu Izumin ra lệnh Chuẩn bị Chúng ta sẽ trốn ngay bây giờ Izumin lấy ra con dao ở trong búi tóc Cây dao sắt này sẽ giúp ta cắt bỏ xiềng xích bằng đồng Hay quá! Chúng ta sẽ phá ô cửa này xông ra tấn công bọn lính gác Nhớ phải nhẹ tay Không được gây tiếng động Izumin nói Đừng lo chúng ta bắt chước carol Cô ấy đã từng dùng vải Phá khung cửa bằng đồng dạo ấy nhớ không Vâng thần nhớ ra rồi Izumin thầm nói carol hãy đợi đấy Ta thề sẽ giành lại nàng nay mai Nàng là một nửa đất nước Ai Cập Ai cũng mong chiếm được Asisu hỏi quân lính Hiện nay chúng ta có bao nhiêu quân rồi bẩm chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ huy động được hai năm ngàn a sư bất an chỉ có hai ngàn thôi ư thế còn bọn nô lệ bẩm hai ngàn là tính luôn bọn nô lệ so với quân số thành tb quân ta quá ít a sư nói đúng vậy theo ta được biết hiện nay men có ít nhất là ba ngàn quân chính quy chưa kể quân dự bị a sư nghĩ vậy là mình thôi chắc bẩm lệnh bà có lẽ nên đợi thêm ít hôm chờ quân tiếp viện từ Hi Tay To quân Hi Tay To rất thiện chiến họ lại có vũ khí bằng sắt tôi luyện là thứ mà ai cập chưa làm được A Sư nghĩ bất đắc dĩ ta mới nhờ cậy bọn Hi Tay To đáng ghét ấy ta đã giao cho Ari nhiệm vụ tiếp cận Carol nếu giết được con bé ấy kinh thành TB sẽ hỗn loạn khi đó chỉ cần 2,5 ngàn quân ta cũng đủ sức lập đổ Men Phu sư Izumin đã trốn ra ngoài và nghe được he he Ta đoán không sai, nữ hoàng đang toan tính lật đổ ngai vàng của em mình. sư nhìn về phía kinh thành TB, Memphu sư, mi phải trả giá đắt vì đã khinh rẻ ta. Izumin nói với quân lính, bắt đầu hành động đi. Tuân lệnh, mau lên. Ngoài đó thế nào? Dạ ổn cả, mời hoàng thượng đi lối này, cẩn thận. Izumin và quân của mình lên lạc đà tiến đi. Izumin nói, các ngươi chạy về phía đó thu hút bọn đuổi theo trở về hi tay to truyền đạt lại lời của ta với vua cha cẩn thận đừng để rơi vào tay bọn ai cập vâng xin hoàng tử cũng bảo trọng cùng lúc đó ruka cũng trên đường trở về tb hoan hô hoan hô chúc mừng cô dâu xinh đẹp carol chúc mừng hoàng đế men vui sư trong họ xứng đôi quá hoan hô hoan hô suốt chặng đường từ thần điện amen về hoàng cung dân tb đứng nghẹt đường và vang lời chúc tụng Đúng là một đôi trai tài gái sắc. Mong họ trăm năm hạnh phúc. Thật là phúc lớn cho dân Ai Cập chúng ta. Izumin khẩn trương tiến về TB. Phải khẩn trương lên mới kịp. Hoàng phi Caron bây giờ là của báu. Bao người dòm ngó. Mình đến trễ. Có thể nàng sẽ sớm rơi vào tay kẻ khác. Ruka phi ngựa thần tốc. Nhanh nữa lên chiến mã của ta. Hoàng tử Izumin quả là đa mưu túc trí. Biết nhìn xa trông rộng. Hoàng tử mắng mình là đúng. Lẽ ra đêm qua mình không nên rời tê bê. Nếu có chuyện gì xảy ra với Caron, mình phải chịu tội với hoàng tử. Trên đường sư và Caron về hoàng cung nhận được vô vàng lời chúc tụng. Chúc mừng hoàng thượng và hoàng phi hồi cung. Hoàng thượng và hoàng phi vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Cầu thần linh chúc phúc cho cả hoàng gia. Ôi, hoàng phi mới xinh đẹp làm sao? Trông người tựa như tiên giáng trần. sư hạnh phúc cười tươi nói với Caron. Mọi người mến mộ nàng quá Caron vô cùng hạnh phúc Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả Những người dân này thật đáng yêu Họ dành cho ta mối thiện cảm vô bờ bến Thử hỏi làm sao mình có thể xa họ đây Cầu thần linh phù hộ cho Hoàng Phi luôn khỏe mạnh Hoàng Phi vạn tuế Chúng tôi yêu Hoàng Phi lắm Cảm ơn, cảm ơn những lời chúc phúc Ta hứa sẽ sống thật tốt Để không phụ lòng mọi người Memphuysi vui vẻ nói với Caron Caron Ta còn một nghi thức cuối cùng sư hối thúc Nhanh lên, nàng sẽ lên thuyền rồng Xem ta sanh sư tử, tế thần Amen Caron nghe vậy Vô cùng hoảng hốt Quay lại nói với sư Sao, sanh sư tử ư Caron nhớ lại Ôi, mình nhớ rồi Mình đã thấy các tấm phù điêu Có khắc hình nghi thức sanh sư tử Chẳng lẽ sư dám liều mình Các sứ giả chúc mừng Xin chúc mừng hoàng đế Ai Cập Tôi là sứ giả của Babylon, tôi là sứ giả của Bibubot. carol nghĩ, thì ra đây là sứ giả các nước lên bang, nhưng họ nhìn mình ghê quá. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy Caron, tôi là sứ giả Assyria, xin chúc mừng. carol hỏi, Assyria à? Vâng, đúng thế, từ lâu tôi nghe đồn nàng là một trang quốc sắc, nay mới được diện kiến dung nhan. Angol nghĩ, công nhận nàng đẹp thật. Càng nhìn càng đáng yêu. Xuyết, bệ hạ cẩn thận, đừng để lộ tung tích. Caron nhớ lại, Sử sách có ghi rõ, Assyria là một dân tộc rất hiếu chiến thời cổ đại. Angol nhìn Caron, Càng nhìn nàng ta càng cảm mến. Caron bất an, Vị sứ giả này có cái nhìn khiếm nhã quá, Mà đâu chỉ có sứ giả Assyria, Sứ giả các nước khác cũng đang nhìn mình soi mói. Thầy Rao có lần giảng rằng, Thời cổ đại, Các nước chư hầu luôn rình rập Ai Cập, chờ khi có cơ hội là tấn công ngay. Phải chăng lễ cưới này chính là một cơ hội tốt cho họ? Caron nhớ lại lời thầy Rao nói, vị hoàng đế này chết trẻ lắm. Caron hoảng hốt chạy tới chỗ sư ôi trời, tâu thánh thượng, hãy khoan đi đã. Chuyện gì vậy Caron? Caron chạy tới ôm chặt lấy sư và nói, chàng đừng đi đâu cả, đừng đi sang sư tử nữa. Nếu không, chàng sẽ bỏ mạng vì lũ ác thú, hãy tin em đi, em có linh tính rất xấu. Caron không thể ngăn cản Hoàng đế Menfui sư tiến hành nghi thức săn sư tử, bởi đây là một tập tục lâu đời của dân Ai Cập, từng được sử sách đời sau ghi lại. Quân hộ vệ chú ý, chuẩn bị nghi thức cuối cùng của hôn lễ. Cuộc săn sư tử cúng thần Amen bắt đầu, chúc hoàng thượng chiến thắng. Caron vô cùng lo lắng tha thiết nói với Menfui sư, "Hoàng thượng ơi, Hãy nghe em nói đã, đây không phải chuyện đùa đâu. Em linh cảm tử thần đang rình rập chàng, chàng không thể bỏ nghi thức này được sao Men Phu sư? Em sợ chàng làm mồi cho sư tử. Men Phu sư chấn an Caron, kìa Caron, hình như nàng bị kích động quá đấy, bình tĩnh lại nào. Quân của Asis sư nói với nhau, thời cơ đến rồi. Caron vô cùng lo lắng ôm chặt lấy Men Phu sư, chàng đừng đi săn sư tử nữa, em lo lắm. men sư thấy carol ôm chặt lấy mình thì vô cùng bất ngờ và vô cùng hạnh phúc nàng lo cho ta thật ư men phui sư vô cùng hạnh phúc dịu dàng ôm lấy carol ôi lần đầu tiên ta cảm nhận được sự quan tâm của nàng ta hạnh phúc quá carol tha thiết nói với men phui sư hãy nghe lời em em van chàng đừng đi đâu cả em đã nằm mơ thấy chàng chết trẻ lỡ đấy là sự thật carol tiếp tục van nài nếu thương em chàng đừng đi Men sư đáp, không được. Carol hỏi ngay, sao lại không được? chàng là vua cơ mà. Men Phu sư ô uếm nhìn Carol và nói, nàng không hiểu gì cả. Đây là tục lệ thời xưa truyền lại, không ai có thể hủy bỏ nó. Men Phu sư hạnh phúc và nói với Carol, với lại đám sư tử này không hung dữ lắm, ta thừa sức hạ thủ chúng mà. Yên tâm đi. Men sư ôm chặt Carol và nói, ta hứa sẽ giết được ít nhất hai con để dân tặng thần linh. Caron vẫn chưa hết lo lắng Nhưng lỡ có chuyện gì xui xẻo sư vẫn ôm chặt Caron và Trấn An Thôi đừng nói vớ vẩn nữa Dù thế nào cũng không thể để thần dân Ai Cập Xem ta là một vị vua hèn nhát Nàng cứ ở trên thuyền rồng Ở đó có thể quan sát diễn biến Toàn bộ chuyến đi săn của ta Nào chóng ngoan đi cô bé Carol biết không thể thay đổi Em đã nói cạn lời Anh không nghe ư Memphuysu vui vẻ hạnh phúc nói Nàng đừng lo đây là nghi thức cuối cùng ta sẽ kết thúc tốt đẹp cho nàng xem mineto thưa hoàng đế việc chuẩn bị đã xong carol tự nói đành vậy thôi đây là nghi thức thiêng liêng không thể nào ngăn được chàng dù lòng ta rất lo lắng Imotep nói với carol lệnh bà đừng lo hoàng đế săn bắt rất thành thạo không con mãnh thú nào hại được ngài đâu mem phui sư lên ngựa và quay lại nói với carol nào hãy cười tươi và chúc ta may mắn đi Carol nhìn Men Phu sư và nói: Vâng, em cười đây. Carol bất lực, tức quá, mình không thể ngăn được anh ta đi vào chỗ chết. Men Phu sư hỏi Minue: Tướng quân Minue đã cho thả sư tử ra chưa? Dạ rồi ạ. Men Phu sư dặn: Ngài lo cánh phải, còn Una sư đi cánh trái nhé. Dạ, vâng thưa bệ hạ. Imo nói với Carol: Lệnh bà đừng lo, hoàng thượng đâu có đi săn một mình. Còn có tướng quân Minue và vài chục quân hộ vệ nữa Caron nghĩ Biết vậy nhưng mình vẫn thấy bất an sư em lo cho anh lắm Hôm nọ thầy Rao từng nói Vị hoàng đế này chết lúc 18 tuổi Angol tới nắm tay Caron Hoàng Phi cho phép tôi đưa nàng xuống thuyền rồng nhé Caron bất ngờ Ôi, sứ giả Assyria, ơ kìa Angol nói Sao nàng lại giật mình Chiến thuyền rồng từ từ tách bến đưa Caron lướt trên dòng sông Nin lần theo tiếng võ ngựa rầm rập của đoàn chiến binh đi săn sư tử do Men sư dẫn đầu. Dân thành TB đứng dọc hai bờ sông thích thú theo dõi diễn biến cuộc đi săn. Không ai trong số họ ngờ rằng một thảm kịch sắp xảy ra ngay trước mắt họ. Angol nói với Tùy Tùng, các ngươi hãy chuẩn bị cho ta một con thuyền thật tốt. Ta sẽ bắt cóc nàng Caron ngay trong hôm nay và ngay trước mũi bọn Ai Cập. tùy tùng của angol tâu hoàng thượng angol như vậy có mạo hiểm lắm không tùy tùng nói thêm nhưng nếu men phui sư biết được chiến tranh sẽ nổ ra quân ta làm sao đánh lại angol thản nhiên ai bảo đánh không lại quân ai cập không còn mạnh như xưa đâu nữ hoàng Asisư đã tuyên bố ly khai với men phui sư xem như ai cập đã bị chia thành hai quốc gia riêng biệt suy yếu là điều đương nhiên ha ha ha tùy tùng của angol nói tiếp tâu bệ hạ Trước đây hoàng tử Izumin đã bắt cô gái đó về Hy tai to nhưng bị Mem vui sư cướp lại ngay. Ta biết thì sao? Sau lần đó, dân thành TB càng thêm tin yêu nữ thần Caron của họ. Ta biết. Caron vô cùng lo lắng. Mem vui sư, em lo cho chàng lắm. Thời đại này chưa có súng săn, những người đi săn chỉ có kiếm đồng và cung tên gỗ. Thấy sư tử rồi, cố lên, hạ nó đi, hạ nó đi hoàng thượng ơi. Caron vô cùng lo lắng. Memphu Sư, hãy cẩn thận đấy. Angol nói, một cô gái tuyệt vời, cô ta đang được cả thành tê bê tôn thờ. Thậm chí họ xem cô ấy như bậc thần nữ hộ mệnh cho Ai Cập. Chiếm được cô ta, cả nước Ai Cập sẽ lâm vào cảnh hoang mang suy sụp. Đợi đến lúc đó ta sẽ xua quân sang. Nước Ai Cập đã bị chia đôi này, mất thêm Caron, chắc chắn sẽ không cự nổi quân ta nữa. Đúng vậy, bọn ngươi đã bắt đầu hiểu ý ta rồi đấy, ha ha ha. Thời cơ đang nằm trong tay ta, bằng mọi giá không được bỏ lỡ. Bắt tay hành động đi. Angol ra lệnh, nhanh lên, xuống chiếc thuyền kia. Lợi dụng lúc quan quân Ai Cập mãi xem sanh sư tử, chúng ta sẽ cặp sát thuyền rồng chở cô gái. Caron vô cùng lo lắng nói với Imhotep. Tướng quân Imhotep, tôi không thấy hoàng thượng đâu nữa, có lẽ nên cho thuyền chạy nhanh thêm. Caron cứ nhớ tới lời thầy Rao, anh ta chết trẻ lắm đấy. Ôi sao mình lo quá, lòng mình đang nóng như lửa đốt. Không biết men vui sư thế nào rồi Thuyền rồng đi chậm quá Phải đổi qua thuyền nhỏ hơn Phải cố đuổi kịp đoàn người ngựa Cản chuyến đi săn này Nếu không mình sẽ ân hận Caron vội vàng nhảy xuống thuyền nhỏ Imhotep cạn lại Ơ kìa lệnh bà không nên làm thế Hạ thần cam đoan chuyến đi săn không có gì nguy hiểm đâu Caron gặp ngay Angol Angol chào Hoàng Phi Imhotep nói tiếp Có lẽ Hoàng Phi quá lo nên tưởng tượng Caron vô cùng lo lắng nói Không, không phải tưởng tượng đâu ạ Imhotep nói với cung nữ Cung nữ đâu, hãy đưa lệnh bà lên bờ chăm sóc cẩn thận cho ta Nữ quan nói Vâng, mời Hoàng Phi theo tôi Nữ quan và các cung nữ đưa Caron lên bờ Nữ quan nói với Caron Hoàng Phi hãy bình tĩnh Chuyến đi săn sẽ kết thúc Và Hoàng thượng sẽ về sớm với Hoàng Phi thôi Caron nói Nephutera, tôi lo quá Caron vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao. Trời ơi, chẳng ai hiểu gì cả và mình lại không thể giải thích chuyện này. ImoTep nói với Caron Xin lệnh bà sớm bình tâm Ở đây có rất nhiều khách mời phương xa chúng ta cần giữ tư thế để làm tròn nhiệm vụ chủ nhà. Carol nhìn xung quanh đúng là có rất nhiều cặp mắt đang quan sát Caron. Angol nhìn Carol: Ôi, nàng đúng là một trang quốc sắc thiên hương. Carol nhìn Angol Lại là ánh mắt khiếm nhã của tên sứ giả Assyria, hắn muốn gì ở ta chứ? Còn những tên sứ giả khác nhìn Caron và nghĩ, Giá như nàng là của ta, nàng là viên ngọc quý nhất, vừa có sắc lại có tài kinh ba kế thế. Caron nghĩ, hừ, không chỉ có sứ giả Assyria mà các nước khác cũng vậy. Caron nghe thấy tiếng, tâu hoàng thượng, chúng tôi đã thấy dấu chân sư tử. Angol nói với Caron, Hoàng Phi muốn xem cảnh đi săn, xin mời xuống thuyền của tôi đây. Carol bối rối đáp, ơ không được. Anh nắm lấy tay Carol và nói, sao lại thế? Lúc nãy nàng muốn đến chỗ chồng ma. Carol phản ứng, ơ buôn ra nào. Carol thầm nghĩ, khí gió, mình linh cảm tên sứ giả này đang âm mưu chuyện gì đó. Ruka phi ngựa tới kịp, may quá đến nơi rồi, hy vọng cô gái sông linh vẫn bình an. Kia rồi. Caron đang đứng trên bờ bên cạnh đoàn sứ giả các nước. Caron thấy Ruka thì vô cùng mừng rỡ, gọi Ruka. Ruka tới bên, công nương. Caron hỏi Ruka, Ruka đi đâu từ đêm qua, làm tôi lo quá, không biết có chuyện gì. Ruka cung kính đáp, xin hoàng phi thứ lỗi. Angol bật tức, tức quá, bị phá đám giữa rừng. Caron nghe tiếng kêu của sư tử, ôi, sư tử đến kìa. Ruka nhìn Carol trong bộ áo hoàng phi, cô gái càng thêm xinh đẹp bội phần, quả là đệ nhất gia nhân. Carol nói, đứng chỗ này xa quá, có thấy gì đâu. Ruka nhìn Carol và nghĩ, cô gái sông nin, tài sắc vẹn toàn, nàng rất xứng với hoàng tử Izumin, xứ Hy tay to, đẹp trai thao lược. Giờ này có lẽ hoàng tử đã thoát khỏi tay bà Asisu đáng sợ ấy, và đang trên đường tới TB này. Carol quay lại chỗ Ruka và hỏi, Ruka, anh có cách nào đưa ta đến chỗ hoàng thượng đang săn được không Tôi linh cảm hoàng thượng sẽ gặp tai họa lớn Ruka hỏi lại, tai họa ư Carol nói, đúng vậy, tôi sốt ruột lắm, anh giúp tôi đi Ruka nói, nhưng sợ bệ hạ không đồng ý Carol lo lắng nói tiếp, Ruka, hãy giúp tôi bảo vệ hoàng thượng Ruka nói, vâng, nhưng Hoàng Phi phải ở lại đây, tôi sẽ đi một mình ca nhìn về phía men phui sư đang đi săn và nói thế cũng được men phui sư đang săn sư tử và nói với tùy tùng hay lắm dồn nó đến đây cho ta xin bệ hạ cẩn thận con mãnh thú này dữ lắm men phui sư nhìn sư tử và nói nào lại đây lại đây để ta xem sức mi đến đâu nào tất cả lui ra mau con sư tử lao tới phía men phui sư ái trà rắc, trời nó cánh gãy kiếm của ta rồi u sư vội vàng chạy đến kìa hoàng thượng hãy lùi lại mau bề hạ men sư chiến đấu với sư tử ta chưa chịu thua đâu tất cả quan quân lui ra ta muốn tự tay giết con mãnh sư này để hoàn thành nghi thức tế thần amen không ai được can thiệp vào nào tiếp đi chứ Minue cho ta mượn mũi lao của khanh Minue phóng lao cho hoàng thượng men sư chập lấy con sư tử điên cuồng lao tới chỗ men phui sư men sư nói thế nào đã biết sợ uy danh của ta rồi ư xông vào đi, con sư tử hèn nhát kia. Lính của Asisu nói với nhau, Mi có chắc là Caron sẽ đến đây? Chắc chắn ạ. Vậy thì con sư tử thứ hai này đang sẵn sàng chờ con bé ấy. Vâng, chúng ta sẽ giành cảnh một tai nạn tình cờ. Caron sẽ chết theo ý chỉ của nữ hoàng. Caron không còn, hoàng đế Menphu sư sẽ phải kết hôn với lệnh bà Asisu. Con sư tử còn chần chừ, Menphu sư nói, xông vào đi chứ, ta chờ mày đấy. Con sư tử phóng tới, men sư dùng mũi lao đâm vào sư tử. Con sư tử bị đâm gầm rú lên những tiếng kinh hoàng. Caron nghe thấy vô cùng hoảng hốt, ối trời, tiếng rú của sư tử đấy. Nghe tiếng reo vang, hoan hô, hoàng thượng đã hạ được con mãnh thú. Caron vui mừng nhẹ nhõm, may quá hít hít. Quân của A sư nhìn thấy Caron, nó kia rồi, chuẩn bị thả con sư tử thứ hai, vâng ạ. Bọn chúng cho con sư tử ngụi một mảnh vải có mùi của carol Hãy ngửi mảnh vải này đi tìm và xé xác con bé ấy đi Ari hỏi Các ngươi đã cho nó uống thuốc chưa? Dạ rồi ạ, thưa nữ quan Ari carol vui mừng nói Cố lên hoàng thượng, chỉ còn một con nữa Một cung nữ nhìn thấy con sư tử ở phía sau Vội la lên, ối Nữ quan vội hỏi, có chuyện gì vậy? Cung nữ nói, có, có sư tử nữ quan nhìn thấy và la lên: "Trời ơi, nguy rồi!" con sư tử ở phía sau lao về phía Caron. Cung nữ hỏi nữ quan: "Bà Nafutera làm sao bây giờ?" Caron nghe thấy tiếng động ở phía sau liền quay lại và nhìn thấy con sư tử: "Ối!" Caron la lên: "Trời ơi, sư tử, cứu tôi với!" con sư tử đã tới sát Caron. Caron nhắm mắt lại, muộn mất rồi, cứu em với Menfui sư. con sư tử dùng hai chân trước chụp lấy Caron. Caron kêu lên men sư cung nữ la lên cứu với hoàng phi bị mãnh sư vô rồi cả men sư và ruka nghe thấy hả Caron ư men sư vội vàng lao về phía Caron, ta đã bảo nàng ở yên trên thuyền cơ mà con sư tử thấy men sư chạy tới thì liền đổi hướng tấn công men sư ari hoảng hốt quỷ tha ma bắt Mình ra lệnh cho sư tử giết chết Caron, nào ngờ nó lại tấn công sư. mọi việc thế là rối tinh lên rồi. sư bị sư tử tấn công đè xuống đất, vẫn nói với Caron, chạy đi Caron. Caron hoảng hốt la lên, quan quân đâu rồi, xông vào cứu hoàng thượng mau. Minie và Unasu chạy tới, tuân lệnh, tâu hoàng phi, tôi e rằng đã quá trễ rồi. sư vừa chống trả ngăn cản con sư tử, vừa nói với Ruka. ruka giúp ta một tay đưa cô ấy ra ngoài vâng ạ men phui sư vừa chiến đấu với sư tử vừa nói chạy nhanh lên ruka ta ở lại chặn đường cho carol vô cùng hảng hốt và lo lắng cẩn thận đấy hoàng thượng carol nhìn thấy men phui sư chiến đấu với sư tử thì không thể chịu nổi nữa nàng vừa khóc vừa gào lên không men phui sư ơi chàng không thể chết đất nước ai cập đang cần chàng chàng hiểu không carol rút lối dao mà ruka đang cầm trên tay nàng lao về phía men sư và nói tất cả lui ra ta phải cứu hoàng thượng ruka la lên đừng hoàng phi Angon nhìn thấy cảnh này thì vô cùng phấn khích ái chà cô gái dũng cảm quá con sư tử đang đè men sư ở dưới đất carol lao tới đâm vào mặt con sư tử ngay lúc đó izumin cưới lạc đà tới nghe thấy tiếng ồn ào hỏi chuyện gì vậy sao mọi người ầm ĩ thế Izumin quan sát và nhìn thấy cảnh tượng Caron lao vào đâm con sư tử Izumin hoảng hốt Trời ơi, Hoàng Phi nguy mất sư gọi Caron Angon cũng lao vào cứu Caron Quân lính cản lại bệ hạ làm gì vậy Im đi, ta phải cứu Caron sư nói với Caron Lùi lại Caron Imhotep cũng nói Lùi lại mau Hoàng Phi ơi Trời ơi Caron vẫn giữ chặt mũi dao đâm vào con sư tử và nói Hoàng thượng chạy đi, em giữ được con mảnh sư rồi, chạy đi. Una sư nói, con sư tử nó điên rồi, càng lúc càng say máu. mini nói, cẩn thận hoàng thượng ơi. Mem sư cầm dao lao vào con sư tử chiến đấu, mày có buông nàng ra không, đồ khốn. Con sư tử đã đẩy được Caron xuống đất và dùng móng vuốt chụp lấy Caron. Caron bị như vậy vẫn la lên, chạy đi Mem sư, chạy đi. Mem sư vừa chiến đấu vừa nói. Đừng nói nữa Carol nàng sẽ bị mất máu đấy Carol nói Chạy đi sư ơi, đừng liều mạng vì em sư nói Carol dù có phải hy sinh tính mạng Ta cũng phải cứu cho được nàng Carol nói Đừng liều mạng vô ích sư, Chàng không hạ nổi con thú điên này đâu Hơn nữa Khu vực này còn hàng đàn sư tử Chúng ngửi thấy mùi máu sẽ kéo đến ngay bây giờ Chạy đi sư, Đừng bận tâm đến em nữa Chạy đi Không, Caron ơi sư nói Caron, ta không đi đâu cả Nếu có chết, ta sẽ chết cùng nàng Izumin đi tới Hừ, ta đã dặn Ruka bảo vệ nàng Sao lại để ra nông nỗi này Izumin nói Bầy sư tử ngửi thấy mùi máu đang kéo đến Ta đã nghe tiếng bước chân chúng đến gần Bọn quan quân Ai Cập không đủ sức ngăn cản chúng đâu Quân Hi Tai To hỏi Hoàng tử tính sao ạ Izumin nói Phải giúp họ một tay quân hy tay to nói với hoàng tử đừng nguy hiểm lắm quân ai cập la lên chặn lũ sư tử lại mau đừng để chúng xông lại gần lính của angol nói với angol hoàng đế angol quay lại đi angol nói với quân lính không ta phải cứu carol Men sư nói với imotep ông hãy lo phía sau chặn con sư tử cái này lại nó là đứa hung hăng nhất Men sư nói với carol carol hãy cố chịu đựng một lúc nữa carol nói với men sư chạy đi men sư chạy đi ruka nói với carol carol hãy bám lấy tay tôi izumin nhìn thấy cảnh này phải thốt lên trời ơi đúng là một thảm họa quân ai cập la lên hoàng phi carol đúng là một thiên thần nàng đã liều chết cứu hoàng thượng thoát khỏi nanh vuốt sư tử izumin nghe thấy vậy vô cùng lo lắng nói với tùy tùng chúng ta phải giúp họ một tay quân huy tay to nói bấm. Hỗn loạn thế này chúng ta không thể làm gì được đâu. Izumin hỏi quân Ai Cập, hãy nói cho ta nghe cô gái sông ninh thế nào rồi. Dạ, Hoàng Phi Caron đã lao vào con sư tử bị thương để cứu hoàng đế Memphis. Izumin hỏi tiếp, bọn quan quân không làm gì cứu được nàng sao? Người dân Ai Cập trả lời, họ không dám tấn công, sợ chúng hoàng thượng và Hoàng Phi. Izumin nói, mọi người tránh ra. Quân Hy Tây to vội cản lại, đừng. Hoàng tử vào bị lính ai cập phát hiện ra thì nguy lắm. Izumi nói, đừng lo, họ đang gặp nguy hiểm, tình thế rất hỗn loạn, không ai để ý đến ta đâu. Ruka, ngươi đâu rồi? Unasu la lên, xông vào đi. Carol nói, vô ích, tôi chết mất. Menfui sư dùng dao đâm được con sư tử, để xem mày còn ngoan cố đến bao giờ. Con sư tử khốn kiếp. Menfui sư ra lệnh, Unasu, đâm nó từ phía sau, chú ý kéo chúng Carol đấy. Còn Ruka hãy cố kéo Caron ra Ruka cố kéo Caron Cố lên Hoàng Phi Caron